Oan cũng không phải là va chạm một lần. Lực lượng phía trên cửu tự sát ống cùng lực lượng Kim sư bộc phát ra hình thành thế giằng co. Chỉ thấy một con sư tử lớn màu vàng há hốc miệng trên không trung, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhậm kịch ở dưới cầm cửu tự sát ống trong tay gắt gao ngăn cản. A, thảo, giờ phút này nhậm kịch mặc dù chính diện ngăn cản được công kích của Kim sư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 Đổi thành chân khí cảnh tầm một khác cũng không có biện pháp kích phát ra uy lực của cửu tự sát ấm. Nhậm Kiệt bằng vào cường độ chân khí đặc biệt mặc dù kích phát cửu tự sát ấm, nhưng tiêu hao cũng đã làm cho hắn khó có thể tiếp tục. Nhậm Kiệt bằng vào thần thức đạt tới âm dương cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng đặc thuộc của cửu tự sát ấm này. Nếu như muốn chân chính phát huy ra lực lượng của cửu tự sát ấm,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 Pháp lực cũng bị rút ra. Kim sư cuối cùng thúc dục yêu đang trong cơ thể. Trong chớp nháy này, lại lực lượng chữ sát đánh vào trong cơ thể Kim sư vốn là hấp thu hắn trong nháy mắt cũng tạm thời ngưng tụ. Trong nháy mắt yêu đang trong cơ thể đại yêu hóa hình bành trướng đến cực hạn, chạy, Nhậm Kiệt biết cần phải chạy. Chạy xa xa.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 Tả kiếm bọn họ dùng hết tốc lực xông tới đầu tiên. Đáng tiếc hết thảy chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Khoảng cách mặc dù không xa, nhưng bọn hắn muốn phi tới hết thảy đều đã chậm. Không còn kịp rồi. Oanh! Trong mắt Nhậm Kiệt, Kim sư ở không trung giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung. Rốt cục nổ tung, mang theo màu vàng cùng huyết sắc quen mang nổ tung.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 Bởi vì quá mạnh, phun ra một búm máu, trên người nhiều chỗ bị thương có thể thấy xương hắn cũng không kịp quản. Mạnh mẽ xông về trung tâm nổ tung mới vừa rồi. Ta mới vừa rồi, phốc khụ, thấy lúc này người thứ hai chạy tới chính là Tạ Kiếm, muốn há mồm nói chuyện cùng đồng cùng, nhưng nói vài cũng không nói toàn bộ.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 Một vài người mặc trang phục sát thủ cửu sát chủ nhân đặc biệt đồng thời nghe được một cái thanh âm, nhận được một tin tức. Cửu tự sát ống bị người ta sử dụng. Tất cả tỷ thí vương giả sát thứ chín mới nhất của cửu sát chủ nhân dừng lại. Người có thể tìm kiếm được người dám can đảm sử dụng cửu tự sát ống khinh nhờn cửu sát chủ nhân rồi giết chết, chính là cửu sát vương giả nhiệm kỳ tiếp theo. Địa điểm điểm